Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ký chục con mèo và con chó đang đứng kêu la thảm thiết Đủ màu sắc trắng đen vàng, khoang tam thể lẫn lộn dây ánh trăng sáng giật giữa đêm Tôi vội vàng chạy vào phòng gọi mẹ Mẹ ơi, sau trước cửa nhà mình nhiều chó mèo hoang kêu thế? Còn nghĩ có chuyện gì lại? Đám mèo chó đó cứ 12 giờ là chúng kêu đó. Không có chuyện gì đâu con. Chúng không làm gì nhà mình hết. Nó kêu một hồi rồi chúng nó đi thôi. Không sao đâu con. Đây là nhà mình mà. Bà mẹ tôi kể rằng mẹ nhiều lần đã đem đồ ăn ra cho chúng ăn vì nghĩ rằng chúng đói. Nhưng chúng không ăn. Nên mẹ kể cho chúng nó kêu khi nào kêu chán thì thôi. Tôi tiếp tục quay trở lại làm bài tập trên máy vi tính trước. Khi đang ngồi, tôi nghe thấy tiếng công tác điện bật lên xuống. Đèn cứ chớp chớp mở mở, giống như bị chạm dây ở chỗ nào. Máy tính thì cứ tắt rồi khởi động, tắt rồi mở. Tôi bực mình quá không làm bài tập nữa. Tôi vội chạy lên phòng ba mẹ. Tôi hồn hẹn kể lại chuyện đồng hồ chạy. Ba mẹ tôi cũng nói, Thế là đã có lần ba mẹ nhìn vào chiếc đồng hồ Thấy nó lắc lư không ngừng Lúc nhanh lúc chậm Lúc đó bà tôi lấy xuống Gỡ chỗ để gắn pin ra Thì không có cái cục pin nào trong đó Bà tôi mới nói lớn Ê đồng hồ Mày đừng có chọc tao Tao không có sợ đâu nhé Nếu gẹo tao Tao sẽ bán đồng hồ cho ve trài Mà có gì mày nói cho tao biết Tao sẽ làm lễ cúng cho mày. Từ đó đến nay, bà tôi không còn thấy đồng hồ chạy nữa. Cho đến hôm nay, bà tôi mới nghe tôi kể lại cái đồng hồ chạy. Mẹ tôi mới kể rằng, lúc mới về đây, nghe mọi người kể là bụng đất này trước kia là cái nghĩa điện. Sau này đô thị hóa mọc lên. Những người thân của những ngôi mộ tới làm lễ và di dời đi nơi khác. Bên cạnh đó, có những ngôi mộ chưa có người di rời do không tìm được người thân vì đó là những ngôi mộ vô danh hoặc có những ngôi mộ ẩn sâu dưới lòng đất và ngay trong đất nhà tôi. Có một ngôi mộ người ta đã di rời đi rồi nhưng có thể dưới nền nhà còn ngôi mộ nữa. Đến 12, có chuyện lạ xảy ra trong nhà. Từ khi nghe ba mẹ kể như vậy, Tôi không dám ngủ một mình nữa. tối nào cũng đem nệm ra ngủ dưới sàn nhà với ba mẹ. Khi trở lại Sài Gòn, gặp các bạn đi cà phê hẹn hò với chúng nó. Mỗi người đều kể chuyện ở quê mình để cả nhóm nghe. Đặc biệt, có đứa kể chuyện ma ở quê nó làm cả nhóm sợ hãi. Tôi cũng kể chuyện cô gái và cái đồng hồ cho tụi nó nghe. tụ nó cười quá chừng, tụi nó còn ghẹo. Mày về quê thử đi gái xem sao Xem cảm giác lần đầu tiên như thế nào Cái thằng nhát gái Kỳ nghề hà lần ấy Các bạn rủ về nhà tôi chơi Bốn đứa bạn ngủ ở phòng trên gác Tôi ngủ ở dưới phòng với ba mẹ Buổi đêm đó đi ngủ Tới giữa đêm không nghe thấy tiếng mèo kêu Nhưng lại nghe thấy những tiếng cười khe khẽ Tiếng ân ái phát ra trong đêm tối từ phòng của bốn thằng bạn. Sáng sớm tỉnh, tôi vội vàng chạy lên gác thì thấy đám bạn đã dậy hết. Có đứa đọc chuyện, đứa đọc điện thoại, đứa trong nhà tắm. Tôi hỏi tụi nó, làm gì tụi mày xả nước gây thế, tắm giặt gì sớm vậy? Cả đám ẩn đỏ mặt lại, không đứa nào nói câu nào. Không lẽ tụi nó lại gặp mơ Cùng với đứa con gái giống mình Có thể là do quê Nên là tụi nó giống Tôi thầm nghĩ Buổi tối ngồi chơi nói chuyện Qua lại giữa tụi tôi với nhau Tôi hỏi Tụi mày Đã bao giờ nhìn thấy một đàn chó Hoặc một đàn mèo Mấy chục con bao giờ chưa Tao nhìn thấy nhiều nhất Là một đàn 5 con chó hoặc bốn con mèo nhưng chưa bao giờ thấy một đàn dậu như thế một đứa nói được khác bảo nghe chuyện hot nhất tại đọc